Chương 20, Người chủ yêu thương Khi thấy Scott đến gần, nanh trắng xù lông sủa để cảnh báo trước là nó không chịu để yên cho ai trừng phạt. 24 giờ đã trôi qua, từ lúc nó cắn tay vì ân nhân. Giờ đây bàn tay được băng bó và nâng đỡ bằng mảnh vải buộc ngang vai để máu khỏi tụ ở vết thương. Trong quá khứ, nó đã từng phải chịu trừng phạt vẻ lo lắng nó chờ đợi trận đòn khó tránh có thể nào khác được nó đã phạm thượng khi cắn nanh vào thớ thịt tối thiên liêng của vị thần trật tự tự nhiên của sự vật cũng như trật tự do các thần đặt ra là nó phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh đó thần đang ngồi cách nó vài bước nành trắng không thấy có điềm gì xấu qua thái độ đó cả khi các vị thần ra tay trừng trị thì họ thường đứng vả lại vị thần này chẳng mang gậy Chẳng cầm roi mà cũng không có súng Hơn nữa Nó đang được thả tự do Không có xích hay gậy để giữ nó lại Chỉ cần vị thần đứng lên Là nó đã kịp chạy thoát rất dễ dàng Trong khi chờ đợi Nó liệu xem thế nào Vị thần vẫn ngồi yên Không làm một động tác nào cả Trong họng nanh trắng Tiếng gừ gừ không rõ lắm Rồi tắt hẳn Lúc đó vị thần bèn nói Khi nghe thấy tiếng nói nanh trắng lại gầm sủa lông cổ lại dựng lên nhưng vị thần vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng với thái độ không có một chút ác ý nào trong một thời gian tiếng sủa của nanh trắng như đệm thêm vào tiếng nói của thần giọng nói êm dịu, vỗ về và thần nói mãi với vẻ dịu dàng chưa bao giờ có ai nói vậy với nanh trắng và bỗng nhiên có cái gì làm nó xúc động mặc dù những kinh nghiệm đầy đau khổ của quá khứ và bản năng luôn luôn cảnh giác nanh trắng bắt đầu thấy tin cậy vị thần này Và cảm thấy ở gần vị thần này Nó sẽ được yên ổn Một lúc sau Vị thần đứng dậy đi vào lều Khi anh ta đi ra Nành trắng lại quan sát và lo lắng Vị thần không cầm gậy Rồi cũng chẳng có vũ khí Với bàn tay bị thương Anh chẳng giấu gì sau lưng Anh lại đến ngồi vào chỗ cũ Cách nành trắng vài mét Và dơ ra cho nó một miếng thịt nhỏ Nành trắng vẽn tay Nhìn miếng thịt Đôi chút nghi ngại mắt vẫn chú ý về thái độ của vị thần thần kinh căng thẳng nó sẵn sàng nhảy ra xa khi có dấu hiệu ác ý nhưng vẫn không thấy bị trừng phạt gì vị thần vẫn chỉ vung vẩy trước mũi nanh trắng miếng thịt không có vẻ gì đáng nghi ngờ tuy nhiên nanh trắng vẫn không yên tâm và mặc dù các cử chỉ đầy thiện ý đang mời mọc nó cắn miếng thịt nó vẫn không động đến các vị thần có tất cả mọi quyền lực và miếng thịt bề ngoài có vẻ vô hại nhưng có thể vẫn giấu ngầm một thứ bảy hiểm hóc nào đó. Kinh nghiệm đã cho nó thấy, nhất là đối với các bà nội trợ da đỏ, giữa thịt và sự trừng phạt thường có mối liên quan khăn khít. Cuối cùng, thần bèn ném miếng thịt xuống mặt tuyết, gần chân nanh trắng đứng. Nó hít ngửi miếng thịt, rất cẩn thận, nhưng không nhìn vào, mắt nó vẫn dán vào vị thần. Không có gì lạ xảy ra, và nó quyết định nuốt miếng thịt. Thần lại đưa cho nó miếng nữa, nhưng nanh trắng vẫn từ chối. Không chịu đến lấy từ tay thần Thần lại ném miếng thịt như lần trước Động tác đó lặp đi lặp lại nhiều lần Nhưng cũng đã tới lúc Thần không ném thịt nữa Anh vẫn cầm ở tay Và gắn sức mời nanh trắng đến lấy Thịt ngon Nanh trắng đang đói Từ từ và cực kỳ thận trọng Nó tiến lại gần tay chủ Cuối cùng nanh trắng vẫn không rời mắt khỏi vị thần Tai xẹp lông cổ uống lên uống xuống Thành một vòng ngoài ý muốn và quyết định đến lấy miếng thịt. Nhưng từ trong họng nó vẫn phát ra tiếng gầm gừ xe xẻ. Rõ ràng là vẫn trong trạng thái đề phòng. Ăn hết miếng thịt, mọi việc vẫn bình thường, chẳng hề có cạm bẫy nào cả. Rồi lại miếng nữa. Cứ như vậy, nó ăn được một bữa no nê, vẫn chẳng có sự trừng phạt nào. Nành trắng liếm môi chờ đợi, vị thần lại nói tiếng của anh ta đượm lòng vị tha, điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ nành trắng nhận được. Tự nhiên, Trong nó lại nảy sinh những tình cảm mới, thứ tình cảm làm thỏa mãn kỳ lạ đang tràn ngập tâm hồn nó. Tựa như một khát vọng tiềm tàng trong bản thân nay bỗng được toại nguyện. Nhưng rồi bản năng lại thắng, ký ức về những đau khổ đã trải qua, một lần nữa lại buộc nó phải cảnh giác với các biện pháp không lường trước được mà các vị thần thường sử dụng để đạt được mục đích của họ. A, đó là ngờ ngợ. Giờ đây bàn tay của vị thần sư này vẫn quen gây đau khổ lại sắp hạ xuống đầu nó nhưng thần vẫn tiếp tục nói với cái giọng đáng tin cậy tuy nhiên bàn tay ấy vẫn có cái gì đó đáng e sợ những kích động trái ngược nhau thôi thúc nanh trắng và nó đang trải qua một cuộc xung đột nội tâm dày vò khiến cho toàn thân nó run rẩy. nó quyết định giữ thái độ hai chiều nó gầm gừ, xù lông, cập tay nhưng cố không cắn hoặc nhảy phóc lên để tháo chạy Bàn tay vẫn tiếp tục hạ xuống chạm vào túm lông dựng ngược Nó co mình lại khi bàn tay đến gần Bàn tay lại hạ thấp hơn và áp thêm vào nó Co quắp gần như rung bắn Nó vẫn cố trấn tỉnh Cái bàn tay đang sờ vào nó đã chế ngự mọi bản năng của nó Trong một ngày Nó không thể quên hết mọi khổ đau do bàn tay con người gây ra cho nó Nó cố đấu tranh để phục tùng ý định của vị thần này Bàn tay lại dơ cao rồi hạ xuống để thực hiện động tác vút ve lặp đi lặp lại mỗi lần tiếp chạm vào bàn tay lòng nó lại dựng lên và nanh trắng xẹp tay từ họng vẫn phát ra tiếng gầm gừ liên tiếp tiếng gầm đó báo trước ý định sẽ trả đũa nếu bàn tay của chủ bỗng dưng chuyển sang thái độ trừng phạt ai mà đoán được lý do thật nào đã khiến cho vị thần xử sự như thế đang thế này chuyển sang thế khác tiếng nói xoa dịu đó có thể biến thành một giọng bực tức để chửi mắng còn cử động vuốt ve của bàn tay mềm mại lại biến thành một động tác bóp nghẹt của bàn tay sắt làm nó chỉ biết giải dụa mà không tài nào thoát được cảnh trừng phạt nhưng vị thần vẫn tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng và đầy thiện chí bàn tay anh nâng lên hạ xuống và vuốt ve bộ lông nó với thái độ không có gì là ác ý mặc dù thâm tâm nanh trắng vẫn chống lại sự vi phạm tính độc lập của nó nhưng nó vẫn cảm thấy đôi chút thích thú khi tiếp xúc với bàn tay của chủ. Các ngón tay khéo léo vuốt ve góc tai càng làm cho nó khoan khoái. Tuy nhiên vẫn chưa hết sợ, vẫn giữ thái thủ e ngại bị nguy hiểm bất ngờ. ở nó nỗi sợ hãi và sự hài lòng cứ xen kẽ nhau. đến thế nữa kia, tôi thật không ngờ đấy. mát vừa ra khỏi lều, vén cao tay áo quá khủy, bưng một chậu nước rửa bát đem ra đổ. Khi nhìn thấy nanh trắng chịu để cho Scott vuốt ve làm anh rất ngạc nhiên và thốt ra như vậy. Tiếng mát làm tan bầu không khí tỉnh mịch nanh trắng bèn nhảy phóc sang bên và sủa dữ dội về phía người điều khiển chó. Anh này nhìn chủ vẻ hơi buồn. Nếu ông cho phép tôi nói thẳng ông Scott ạ thì tôi xin nói rằng tôi chưa từng thấy mấy ai điên hơn ông đấy. Whedon Scott cười giọng kể cả đứng dậy và tiến về phía nanh trắng. Anh nói dịu dàng với nó trong vài giây. Rồi lại từ từ đưa tay đặt lên đầu nó Và lại vuốt ve Nanh trắng để yên Chỉ ngước nhìn Vẽ con ngờ vật Không phải nó e ngại người đang vuốt ve nó Mà còn nghi ngờ Người đứng ở ngưỡng cửa Chiếc lèo gỗ kia Ông có thể là một người tuyệt vời Một kỹ sư uyên bác Giỏi giang mọi mặt Mát căng nhằn Nhưng tôi vẫn cho là ông chọn sai nghề Lẽ ra Khi còn là một cậu thiếu niên Ông nên gia nhập một đoàn xiếc, Làm người dạy thú thì tốt hơn Nghe em thấy Mark nói, nanh trắng lại sủa, nhưng vẫn không né tránh bàn tay đang xoa đầu, gáy và vuốt ve bộ lông nó. Đối với nanh trắng, đây là giai đoạn chót, giai đoạn kết thúc cuộc đời cũ của nó, chấm dứt triều đại của câm hờn. Buổi bình minh của cuộc sống mới cực kỳ tươi đẹp đã hé mở. Điều đó đã đòi hỏi ở Widen Scott một sự thông cảm lớn lao và một sự kiên trì vô hạn. Còn về phía nanh trắng, Sự biến đổi đang diễn tiến trong nó thật là một cuộc đổi đời. Đối với nó, mọi điều phải xét lại. Nó không còn có thể để cho bản năng chi phối, để trí thông minh quyết định cả, mà phải bớt tin tưởng vào kinh nghiệm, phải tìm hiểu lại ngay cả thế giới nào là lẽ sống. Cuộc sống trước đây chưa bao giờ được chuẩn bị cho nó. Bước sang cuộc sống đang đợi nó lúc này. Nó phải thực hiện một quá trình điều chỉnh lại, phải mất nhiều công sức cho việc này hơn khi nó rời bỏ rừng rú hoang dã để tự ý tìm về với chồng sám và tôn thờ anh ta làm chúa tể và khi đó nó mới chỉ là một chú sói con chất đất xét còn dễ nhào luyện về sau hoàn cảnh tồi tệ đã biến nó thành tên sói chiến đấu được tạo hình và tôi luyện bằng căm hờn và hung bạo không thể ban phát tình thương cũng như không hề được nhận nó để làm tốt việc biến đổi sâu sắc này toàn bộ bản thân nó phải vượt lên tất cả khi mà nó đã là một con sói trưởng thành, khó uống nắng, và bản năng của nó dường như đã kết thúc thành tinh thể nhờ những quy luật do tính thận trọng, lòng đố kỵ hay lòng ham muốn hung đúc nên. Dần dần, dưới ảnh hưởng tốt của Whedon Scott, một quá trình ngược lại đã xảy ra ở nanh trắng. Sức mạnh của tình yêu thương đã thay thế cho sự quyến luyến đơn thuần, tức là thứ tình cảm cho cao nhất nó đã tự cảm thấy từ trước tới nay đối với các vị thần. Nhưng tình yêu thương mới nảy sinh đó không chỉ biểu hiện trong một ngày. Từ ngày tự hiến thân cho chồng sám, nanh trắng đã ký kết, mặc dù không hiểu thấu lắm, một khế ước dứt khoát với các vị thần. Vì vậy, nanh trắng quyết định ở lại sống gần Whedon Scott, nhưng lúc đầu chỉ thấy ở anh một vị thần mới mà nó ưa hơn tên Smith đẹp trai khốn kiếp. Để tỏ rõ lòng trung thành, nó tự cho mình có nhiệm vụ trong giữ tài sản của chủ. Trong khi các con chó kéo xe ngủ, nó vẫn lãng vãng vùng lèo để trong coi chung quanh. Người khác nào đến chơi buổi tối đều phải chống trả với nanh trắng bằng gậy gọc cho đến lúc Whedon đến giải cứu. Ngoài ra, chẳng mấy lúc nanh trắng đã tỏ ra có suy nghĩ vì biết phân biệt kẻ gian người ngay. Người nào mạnh dạng tiến về phía lèo không có vẻ lén lút quanh co thì được nó cho đi tiếp. Mặc dù vẫn chăm chú theo dõi cho đến khi chủ nhà mở cửa ra đón khách Còn người nào lén lút một cách âm thầm Mắt lắm la lắm lét nhìn quanh Thì anh ta không yên được với nanh trắng Và phải sớm tìm đường tẩu thoát mới bảo toàn tính mạng Whedon Scott tự đặt cho mình nhiệm vụ cải tạo nanh trắng Hoặc cũng có thể nói là sửa lại lỗi lầm mà nhiều người đã trót gây ra đối với nó Đây là một vấn đề về nguyên tắc và thuộc lương tâm Món nợ con người con mắt với con sói chiến đấu sẽ phải được đền bù. Gideon Scott quyết định làm việc đó. Hàng ngày anh không quên vuốt ve nanh trắng một lúc lâu, đồng thời nói chuyện thân thiết với nó. Mới đầu còn nghi ngờ, về sau nanh trắng thích được anh vuốt ve, mối ác cảm của nó đã tan biến. Tuy nhiên, nó vẫn gầm sủa liên tục khi bàn tay chạm vào nó. Đó là tiếng nói âm thanh duy nhất có thể phát ra từ họng nó, vì họng nó đã gợn sù Do chứng tiếng sủa đe dọa kinh khủng khi xưa gây ra qua những năm tháng hoang dã bắt đầu bằng tiếng gầm rít giận dữ khi còn là con sói con trong hang ổ. Chính nó cũng muốn làm dịu tiếng gầm rít đó để hòa nhịp với các cảm tình mới của nó nhưng không có hiệu quả. Nhưng có một âm điệu mới xen được vào âm thanh thô kẹt kia. Trong tiếng sủa ấy một người lạ chắc chắn chỉ cho là sự biểu hiện mang rợ thì ở đây sự chú ý của Whedon Scott Đã nhận thấy, đó chính là âm hưởng mới nảy sinh của sự vui sướng. Ngày tháng trôi qua, nanh trắng càng gắn bó với chàng trai trẻ. Không hiểu rõ thế nào là yêu thương, nhưng nó cũng cảm nhận được điều đó. Qua nhu cầu thấy cần được luôn luôn trông thấy vị chúa của mình. Khi được ở gần chủ, nanh trắng tỏ ra sung sướng tột độ. Nếu vị thần đi xa, nó cảm thấy trống trải, bồn chồn và lòng ham muốn được gặp chủ trở thành mối dây dứt. Mặc dù thời gian trưởng thành đã hết nành trắng vẫn còn phát triển sung sức dường như nó vẫn còn ở thời kỳ tự tìm hiểu bản thân cách xử sự của nó thay đổi theo những kích động lạ kỳ mà giờ đây nó cảm thấy. Trong dĩ vãng chỉ có sự sống còn thoải mái là điều duy nhất được nó quan tâm cũng như là việc tránh mọi khó khăn. Nó không ưa sự lo lắng, sự khổ đau nó cố thích nghi với cuộc sống thực tế. Bây giờ có chủ mới thì lại khác hẳn ngay từ lúc trời sắp sáng đáng lẽ ra đi dạo chơi la cà đây đó một cách vô tư hoặc nằm yên ở một góc nào an toàn thì nó lại dành hàng giờ liền ở bậc thềm trước lèo gỗ buồn tẻ để được chút hạnh phúc là được nhìn thấy mặt của vị thần buổi tối khi chủ quay về lều, nành trắng lập tức rời bỏ hóc ấm nó đào trong tuyết và đành thiêu thiêu ngủ để đến nhận sự vuốt ve thân mật hay lời nhủ đầy thân thương. Thịt, ngay đến cả thịt, cũng bị xếp vào hàng thứ yếu. Nênh trắng có thể từ bỏ thịt không chút do dự, để được hưởng thú vui ở gần vị thần của nó, để nó được theo chủ vào thành phố. Sự gắn bó quyến luyến đã được thay thế bằng tình yêu thương. Mối tình này, chẳng khác gì chiếc cày thăm dò có khả năng tiếp cận đến tận đáy sâu kín của nó. Điều mà lòng quyến luyến không thể biết được. Đây là một vị thần thực thụ, một vị thần của tình yêu thương mà nó được gặp. Chẳng khác gì cây cỏ xanh tươi dưới ánh mặt trời. Nành trắng cũng tươi tốt dưới bầu nhiệt huyết của tình yêu thương mà vị thần của nó đã dành cho nó. Nó cũng đáp lại tình thương ấy, một tình cảm nổi bật. Cái khôn ngoan của bản thân nó. Nành trắng không hay biểu lộ ra bên ngoài. Nó đã có tuổi. Tính tình nó đã ổn định vì đã sống tự chủ quá lâu, gắn chặt với bản tính. Ưa tách biệt, ít cởi mở, kiêu hãnh và âm thầm, nên nó không dễ biểu lộ tình cảm. Trong đời nó, chưa bao giờ có sủa vui. Giờ đây, nó cũng không thể học đòi sủa vui để chào mừng mỗi khi chủ lại gần. Không bao giờ nó chạy lăn xăng xung quanh chủ, hoặc chạy đến đón chủ. Bao giờ, nó cũng đợi chủ từ xa và sẵn sàng đứng đợi. Sự thờ phụng của nó âm thầm chỉ thể hiện qua khóe mắt, đầy nhiệt tình với sự chăm chú không bỏ sót bất kỳ một cử động nhỏ nào của vị thần thân yêu. Đôi lúc, khi chủ nhìn nó và nói với nó thì thái độ của nanh trắng tuy vụng về nhưng cũng biểu lộ rõ tình yêu thật đặc biệt của nó đối với chủ. Nó thích nghi rất nhanh với kiểu sống mới. Chẳng mấy lúc, nó hiểu rõ cần phải để bọn chó của chủ được yên. Nhưng trước hết, bằng vài miếng nhanh hiểm hóc Đích đáng, nó đã làm cho bọn chó phải chấp nhận sự đô hộ của nó vì nó là bậc đầu đàn đứng trên chúng. Sau đấy, nó cũng chẳng có gì phải phàn nàn về chúng. Bọn này thường tránh xa khi nó đi qua và tuân theo bất kỳ điều gì nó muốn. Cũng như vậy, nó chấp nhận mát là sở hữu của chủ nó. Thường chính mát cho nó ăn, đó là công việc của anh ta. Nhưng nanh trắng đoán được rằng anh ta chỉ là người trung gian, còn thức ăn nó nhận được cũng đều là của chủ nó cho cả. Chính Mark là người đã thử buộc yên cương cho nó, để bắt nó kéo xe cùng với các con chó khác. Nhưng Mark không thành công. Muốn cho nên trắng chịu nghe, lại phải do chính tay Scott đặt yên cương lên mình nó, và bảo nó phải kéo xe trượt cùng với bầy chó dưới sự điều khiển của Mark. Các xe trượt vùng Klondike, khác với vùng mackenzie là có bánh trượt, và cách dẫn dắt chó cũng có khác ở đây không buộc thành rẻ quạt, các con chó được buộc vào xe bằng hai giây và chạy nối đuôi nhau ở vùng Klondike con đầu đàn thực sự là chúa tể vai trò được giao cho con vật khỏe mạnh nhất, tinh khôn nhất các con khác đều phải tuân lệnh và sợ nó tất nhiên là nanh trắng đã nhận thức được điều đó nó không thể thỏa mãn với vị trí kém hơn điều này Mark cũng nhận ra ngay sau một vài buổi gặp khó khăn Nành trắng nghiễm nhiên tự lập. Mình thành đầu đàn. Nhưng nó đảm nhiệm chức vụ đó tốt đến nổi. Chẳng mấy chóc anh chàng điều khiển chó cũng phải thỏa mãn, khen ngợi nó hết lời. Dù rất tích cực trong công việc kéo xe vào ban ngày, nành trắng vẫn không vì thế mà lơ là các đợt tuần tra vào ban đêm. Gần như nó luôn luôn giữ vai trò trực ban, tỉnh táo và trung thành. Nó là con chó tận tụy nhất. Một hôm, Mark nói với chủ Nếu tôi được phép nói điều, tôi nghĩ Ông Scott ạ, thì tôi thấy rằng ông đã làm một việc mua bán có lời thật tên Smith đẹp trai đã bị một vốn thiệt to đấy là chưa kể những cú đấm ông đã thưởng thêm cho hắn khi nhắc đến chuyện ấy nỗi căm giận cũ lại ánh lên trong đôi mắt màu xám của Scott và chàng trai trẻ thì đầy căm tức tình khốn khiếp vào cuối mùa xuân nanh trắng bỗng bị xúc động mạnh ông chủ thân thương của nó tự dưng biến mất thấy đóng rương hòm nhưng nành trắng lúc đó chưa hiểu rõ ý nghĩa của những chiếc vali chỉ về sau này nó mới hiểu được sự việc đêm hôm ấy nó chờ đợi để thấy ông chủ trở về nhưng vô ích đêm giá lạnh nó phải tìm chỗ ẩn sau lèo ngủ gà ngủ gật một lúc tai vẫn lắng nghe chờ đợi tiếng chân đi quen thuộc vào lúc 2 giờ đêm nó lại lo lắng và chạy ra bật thèm lạnh giá rồi nằm chờ ngay ở đó nhưng ông chủ vẫn không về Buổi sáng mở cửa, Mark đi ra. Nó nhìn anh vẽ buồn rầu, dường như muốn có một lời giải thích. Nhưng anh ta cũng chịu, không sao truyền cảm cho nó được. Ngày nọ tiếp ngày kia, ông chủ vẫn không trở về. Lần đầu tiên trong đời, nanh trắng bị ốm. Nó ốm đến nổi, Mark phải đưa nó vào trong lều. Và trong một bức thư gửi cho chủ, Mark đã dành cả một đoạn tái bút để nói về nanh trắng. Lúc đó, william Scott đang ở thành phố Sơ cô, nhận được thư mát Con sói kỳ lạ này không chịu làm việc Không chịu ăn Nó mất cả dụng khí Và để cho lũ chó khác bắt nạt Nó muốn biết bây giờ ông ra sao Và tôi thì chịu Không tài nào làm cho nó hiểu Tôi sợ rằng nó đến chết mất Nành trắng không chịu ăn Hình như nó không còn thiết sống Và để yên cho bọn chó kéo xe bắt nạt Hầu hết thời gian còn ở nguyên trong lều Nằm gần bếp và không thiết gì hết Mát muốn nói dịu dàng hay mắng mỏ nó Nó cũng mặc Mà chỉ quay đầu về phía mát với đôi mắt buồn rầu Rồi lại để rơi đầu vào hai chân trước Đó là vị trí gần như quen thuộc nhất của nó Một chiều tối Trong khi mát đọc khe khẽ Môi lấp bắp bỗng một tiếng rên nhẹ làm anh sững sốt Nành trắng đứng dậy Tai xoay về phía cửa và chú ý nghe Một lúc sau mát nghe có tiếng chân bước Mở cửa Và Whedon Scott bước vào Hai người bắt tay, rồi nhìn quanh. Con sói đâu? Anh hỏi. Anh nhìn thấy nó, đứng cạnh lò. Ở chính chỗ lúc trước, nó vẫn nằm. Nanh trắng không sồ về phía chủ, như mọi con chó khác. Nó chỉ quay đầu về phía anh. Nó đợi. Kỳ lạ chưa? Mark kêu. Ông hãy nhìn nó vẫy đuôi. Scott tiến đến và gọi nanh trắng. Ngay lúc ấy, không nhảy nhót, nanh trắng tiến đến gần anh. Nỗi mừng sâu kín của nó lớn dần, vẽ lúng túng trước hạnh phúc bất ngờ, tràn đầy và ánh lên lóng lánh sáng ngời trên mắt nó. Không bao giờ nó nhìn tôi như vậy, Mark nhận xét. Scott không nghe thấy gì cả, anh ngồi sợm trước mặt nanh trắng, vuốt ve, cỏ sát góc tai, rồi vuốt bộ lông ở phần cổ và vai nó khá lâu, lại lướt trên sóng lưng nó. Nanh trắng đón nhận các động tác êm ái của chủ bằng tiếng gầm gừ quen thuộc, trong đó âm điệu vui mừng sung sướng biểu lộ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng nó không dừng lại ở đó, trong niềm vui mừng đang tràn ngập, bỗng nó tìm ra một cách biểu thị tình yêu thương của nó theo kiểu khác. Vương về phía trước, nó rút đầu vào hai tay chàng trai trẻ, chỉ còn để lộ hai tay, tỏ vẻ niềm vui tột độ sâu kín, và nó chỉ biết lặng yên nếp mình vào chủ. Hai người nhìn nhau, Max Scott sáng ngời. Thật kỳ lạ! mác nói với giọng đầy kinh ngạc. Một lúc sau, khi đã trở lại bình tĩnh, anh nói tiếp, tôi vẫn thường khẳng định rằng, con sói này có nhiều bản tính chó. Ông hãy nhìn xem kìa. Với sự trở về của người chủ mến yêu, trắng đã lấy lại sức rất nhanh. Nó còn ở lại trong lều hai đêm và một ngày nữa, sau đó mới ra ngoài trời. Bầy chó kéo xe đã quên hẳn tài nghệ của nanh trắng. Chúng chỉ còn nhớ sự yếu đuối gần đây của nó, nên... Mới thoáng thấy nó ra ngoài Là chúng xô đến cắn Đánh đi, vật lộn đi Mác nói xe xẻ Khi đó anh đang ngồi ở bậc cửa Hãy cho chúng thấy mày đã hồi phục Hỏi con sói dũng cảm của ta Hãy nện cho chúng một mẻ ra trò Để chúng biết thế nào là nanh trắng Nanh trắng, chẳng cần đợi lời động viên Việc chủ nó trở về Đã là một liều thuốc kỳ diệu Lại tràn đầy sức lực Đẹp đẽ hẳn lên Và hẳn không có con nào có thể đánh thắng Do đó, không cần chờ đợi kết quả, bọn chó đành tháo chạy, mãi chặt tối mới dám ló mặt, từng con một, dáng khúm nấm, tỏ vẻ chúng công nhận uy quyền tột bực của nanh trắng. Một khi đã học thêm được cử chỉ rút vào lòng chủ, nanh trắng không ngần ngại lặp lại. Lỗi biểu thị đó chứng tỏ hùng hồn tình yêu thương lớn lao của nó, bao giờ cũng cố bảo vệ không để một kẻ nào chạm tới. Mối nghi ngờ, truyền kiếp nảy sinh, từ những trận đấu một bất một còn nơi rừng hoang, Vẫn tồn tại thầm kín trong bản năng nó Khi đến rút đầu dưới cánh tay Scott Nó đã tự ý thực hiện Sự hiến dân toàn vẹn cho chủ Biểu thị lòng tin cậy Tuyệt đối vào Scott Chẳng khác gì Nó nói với anh Tôi tự đặt mình vào tay người Người muốn làm gì tôi thì làm Một chiều tối Sau khi chàng kỹ sư trẻ trở về Được một lúc Mark và anh còn ngồi chơi bài Trước khi đi ngủ Bỗng có tiếng kêu vọng ở ngoài lều kèm theo nhiều tiếng chó sủa Hai người nhìn nhau Con sói đang chợp được một anh nào mát nói Lại định tiếp tục chơi Lại có tiếng kêu nửa vọng lên Còn kinh khủng hơn lúc đầu Hai người đặt bài xuống Cùng bật dậy Scott lao mình ra ngoài Cầm theo đèn Anh nói và chạy ra Một người đang nằm trên tuyết Chân chỏng lên trời Hai tay ấp mặt vào hỏng Chống lại cuộc tấn công điên khùng của nanh trắng Nó đang nhè vào các chỗ hiểm mà cắn Nanh trắng như hóa cuồng dại Hai tay áo tên đột nhập Bị rách toạt từ vai xuống cổ tay Chiếc sơ mi pha len xanh Cũng như chiếc ghi lê Chỉ còn là những miếng dẻ rách bươm Hai tay hắn bị cắn nát đến phát sợ Máu chảy đầm đìa Hai người vừa ra đã phản ứng mau lệ Scott nắm lấy cổ nanh trắng Và mặc dù nó cưỡng lại Anh vẫn kéo được nó ra xa nhưng nó vẫn tiếp tục gầm sủa. Sau một lệnh ngắn gọn của chủ, nanh trắng đã trở lại bình tĩnh. Còn mát thì giúp người đàn ông đứng dậy. Khi bỏ tay xuống, tên này đành để lộ nguyên hình. Hóa ra lại là Smith đẹp trai. Anh chàng điều khiển chó bỗng buông ngay hắn ra, như vừa mó phải một cục thang hồng. Smith đẹp trai chớp mắt dưới ánh đèn và nhìn quanh. Thấy nanh trắng, hắn khiếp đảm đến nổi mặt nhăn nhúm méo sệt hẳn đi. Cùng lúc, Mark nhìn thấy hai vật gì rơi xuống tuyết Anh soi đèn và lấy tay chỉ cho chủ Đó là một chiếc xích sắt với một cây gậy kết xù Widen Scott lặng lẽ lắc đầu không nói gì Mark đặt tay lên vai Smith đẹp trai bắt hắn quay lưng và đẩy mạnh về phía trước Về chủ nhân thân yêu vuốt ve nhanh trắng và nói với nó Thế là hắn định ăn cắp mày phải không và mày đã không bằng lòng Hắn còn muốn gì Hắn mơ tưởng hảo có phải không Mát khẽ cười, tên khốn kiếp có lẽ lúc đó cho rằng đang bị một bài quỷ dữ tấn công. Nanh trắng vẫn còn bị kích động, tiếp tục gầm sủa, nhưng lông xù lúc này đã xẹp dần, và tiếng sủa cũng đổi sắc thái. Chỉ còn là một bài hát về sự yêu thương. Chương 21 Lên đường Trước khi có những dấu hiệu cụ thể báo cho nó biết, thì nánh trắng đã linh cảm thấy một nỗi bất hạnh sẽ xảy đến một sự biến chắc chắn sẽ diễn ra vì nó cảm nhận qua những dấu hiệu dù nhỏ nhặt có lẽ các vị thần đã vô tình để lộ còn nánh trắng thường hay đi lại ở bậc cửa và đã hiểu ra ý nghĩ trong đầu óc họ ông hãy chú ý lắng nghe ông vui lòng chứ anh hướng dẫn chó kêu lên trong một bữa ăn tối cùng với chủ chàng trai trẻ lắng nghe từ phía cửa vọng vào tiếng rên rỉ nhẹ Một thứ giọng nứt nở cố kiềm hãm Tiếp đó là một đợt hít kéo dài Nên tráng yên tâm Vị thần của nó vẫn còn đây Không một mình bỏ đi Để tới một xứ sở xa xôi huyền bí nào đó Tôi tin chắc rằng Con sói này muốn theo ông Mark nói william Scott nhìn người bạn đồng hành Vẽ gần như khẩn cầu trong lời nói của anh Thì lại ngược hẳn với ánh mắt Quỷ tha ma bắt Tôi biết làm gì với một con sói Ở giữa California Tôi cũng nghĩ như thế Mark tán thành Ông biết làm gì với một con sói ở California Nhưng câu trả lời của Mark không làm Whedon Scott thỏa mãn Còn Mark thì dường như muốn giữ thái độ dài dặt, thận trọng Chỉ mới lên bờ thôi là nó đã tàn sát ngay các con chó của người da trắng Tôi đến sạt nghiệp mà trả tiền bồi thường Hơn nữa, cảnh sát họ không để yên Anh hiểu chứ Tôi hiểu Nó là một con vật rất giỏi chuyện giết chóc Mark thừa nhận Whedon nhìn anh, vẻ nghi ngờ Chắc chắn là không ổn đâu Anh nói vẻ quyết định Tất nhiên là không ổn đâu Mark nhấn thêm Chắc chắn không xong đâu Nhưng ông sẽ phải thuê riêng một người Để trông nơm nó Scott gật đầu, rõ ràng là đầu óc đã bớt căng thẳng Trong giây phút yên lặng Tiếng rên rỉ cố kiềm chế Lại vọng lên Rồi tiếp đến là tiếng rít Thôi không nên suy nghĩ lôi thôi nữa Mark nói Nó quá quấn quýt với ông mất rồi Thôi im đi Scott bỗng tức giận Tôi biết tôi phải làm gì chứ Tôi đồng ý Tuy nhiên Tuy nhiên cái gì Tuy nhiên Mark kìm lại điều anh định nói Và đến lượt anh cũng hơi tỏ vẻ bực Ông đừng bận tâm suy nghĩ như thế nữa Cứ xem thái độ của ông Người ta cũng biết ngay Là ông chưa phải là đã quyết lắm William Scott ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhẹ nhàng hơn anh nói đúng Mark ạ tôi cũng chưa biết nên quyết định như thế nào và đó mới thật là rất rối không anh lại nói sau một lúc ngừng rõ ràng là tôi không thể đem con chó này đi theo được thật là một chuyện hoàn toàn khó xử tôi đồng ý với ông Mark trả lời khiến Scott lại nhìn anh chưa tin lắm nhưng quái sao nó lại đoán được là ông sắp lên đường tôi thật không sao hiểu nổi tôi cũng vậy, Scott nói và lắc đầu buồn bã. Một hôm, nhan trắng nhìn qua cửa lều mở rộng, thấy chiếc vali tai hại mở nắp trên mặt đất và ông chủ thì đang xếp hành lý. Nó thấy người ta đi lại khác thường. Không khí trong lều mọi khi yên tĩnh như thế, nay bỗng náo động hẳn lên. Sự nghi ngờ này không còn đứng vững. Điều mà nhan trắng dự cảm nay đã thành sự thật. Bằng chứng rành rành trước mắt nó, vị thần của nó đang chuẩn bị ra đi và lần trước, đã không cho nó đi theo thì lần này chắc nanh trắng cũng sẽ bị bỏ lại thôi đêm hôm đó nó bỗng hú lên tiếng hú kéo dài của loài sói cũng như cái ngày còn thơ ấu nó bỏ trốn rừng hoang để trở về trại người da đỏ rồi thấy mất trại chỉ còn một đống rác rưỡi đánh dấu vị trí típ lều của chồng sám nó cũng đã hú lên mũi hết về phía các vị sao xa vời thì giờ đây Nó cũng đang trao bầu tâm sự đau khổ của nó với các ngôi sao vằn vặt giữa trời kia. Trong lèo gỗ, hai chàng trai vừa đi ngủ. Nó lại bắt đầu không chịu ăn. Mark nói khi đã nằm trong chăn. Scott lẩm bẩm điều gì và trở mình tràn trọc. Nếu cứ xem cách thức của nó, lần ông đi vắng đầu tiên, xét thì sẽ không có gì ngạc nhiên là lần này nó sẽ chết. Chàng kỹ sư trẻ tuổi trở mình tràn trọc. Thôi đủ rồi, đủ lắm rồi. Anh kêu lên trong đêm tối. Anh còn tệ hơn một phụ nữ, cứ lãi nhải mãi chuyện đó. Vâng, tôi tự nhận là đúng như vậy. Anh chàng hướng dẫn chó trả lời. Còn Scott thì tự hỏi, không biết anh ta có chế nhạo mình không? Ngày hôm sau, sự xôn xao lo lắng của nanh trắng còn rõ rệt hơn. Khi chủ nó ra khỏi lều, nó liền theo sát gót chân. Còn nếu anh ở yên trong lều, thì nó đứng cạnh ngay trước cửa mở toan. Nành trắng nhìn thấy hành lý đặt trên sàn, ngoài chiếc vali còn có hai túi vải lớn và một chiếc hòm mát cuộn chăn mền, túi da lông thú của chủ và một tấm vải bạc. Trước cảnh tượng đó, Nành trắng chỉ còn biết rên rỉ không ngừng. ít phút sau, nó thấy hai anh chàng da đỏ đi đến bốc các hành lý lên vai và đi về phía sông dưới sự chỉ dẫn của mát. còn chính anh này thì xách vali và chiếc túi nhỏ. Nanh trắng không đi theo họ. Ông chủ vẫn còn trong lều. Một chập, Mac quay về, còn Scott ra cửa cho Nanh trắng vào. Sói già đáng thương của ta, anh nói nhẹ nhàng, cọ tay mình vào tai nó và vuốt ve lưng nó. Ta phải đi rất xa, một hành trình dài, không thể cho mày theo được. Nào, hãy gầm gừ triều mến với ta lần nữa đi, hãy gầm gừ chào vĩnh biệt ta đi nào. Nhưng Nanh trắng không gầm gừ. Sau khi nhìn chỗ buồn rầu và như muốn chất vấn nó bàn rút đầu dưới đôi tay của vị thần thiên liên của nó tàu đã nổi còi sắp xuất phát Mark kêu từ phía sông vọng đến tiếng còi rền rỉ xin ông hãy cắt bớt cuộc giữa tay ông Scott ông hãy đi ra đằng cửa trước và đóng chặt cửa lại còn tôi sẽ đóng cửa sau xin ông mau lên cho hai cánh cửa lèo đóng sập cùng một lúc và Whedon đợi Mark trước lèo gỗ Từ bên trong vọng ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào xen với những tiếng thổn thức ủ ê tiếp theo là những tiếng rít kéo dài Anh sẽ chăm sóc nó cẩn thận nhé anh Mark ạ Scott nói trong khi hai người đi theo sườn đồi anh sẽ viết thư cho tôi biết tình trạng của nó nhé Tôi xin hứa với ông nhưng xin ông hãy lắng nghe Họ dừng lại nành trắng đang gào rú cho đến chết chẳng khác gì các con chó mất chủ Tiếng gào rú của nó dâng lên từng đợt kế tiếp nhau Rồi lại hạ thấp thành một tiếng rên rỉ rất tội nghiệp Để sau đó lại rống lên một cách tuyệt vọng da diết Tàu Bình Minh là chiếc tàu thủy đầu tiên trong năm Rời xứ Klondike Nên bon tàu chật nít hành khách Những tay giang hồ và những anh đi tìm vàng Giờ đây lại quay trở về sau khi đã làm giàu bạc triệu Hoặc đã cạn túi đến đồng xu cuối cùng nhưng anh nào anh ấy đều nóng lòng muốn rời bỏ nhanh cái xứ sở thần thoại này, chẳng kém gì lúc háo hức muốn tới đây. đứng gần cầu tàu, Scott bắt tay từ biệt mát. lúc đó chuẩn bị xuống bộ, bỗng mát rút tay, chăm chú nhìn vật gì ở sau Scott. chàng trai trẻ quay đầu lại, cách anh mấy bước, nành trắng đang ngồi chờ trên bon tàu. anh chàng hướng dẫn chó quá xúc động rủa thầm, răng vẫn cắn chặt, còn Scott thì không tin vào chính mắt mình nữa. Ông đã đóng chặt cửa trước cửa mà, sao lại thế này? Mark nói, Đúng, chàng kỹ sư trẻ đảm bảo như vậy, còn anh thì cũng đóng kỹ cửa sau đấy chứ. Tất nhiên là như thế. Anh kia mạnh mẽ đáp, nanh trắng cựp tai, nhưng không có vẻ muốn đến gần. Tôi sẽ đưa nó xuống bộ cùng với tôi. Mark nói, anh tiến về nanh trắng, nhưng nó vội lũi ngay vào giữa đám đông hành khách. Mark đuổi theo nhưng nanh trắng đã thực hiện đúng trò chơi ú tim với anh ở ngay trên bon và anh không sao bắt được nó Scott bèn gọi nanh trắng lại ngay nói rằng chính tay tôi đã chăm nuôi nó hàng bao nhiêu tháng trời anh điều khiển chó nhận xét với đôi chút cây đắng thế mà nó không thèm đến với tôi khi tôi gọi nó còn ông, ông Scott ạ trừ thời gian đầu không kể không bao giờ tự cho nó ăn như vậy mà nó vẫn chỉ biết có ông là chủ nó Tôi xin chịu, không tài nào hiểu nổi Scott đang vuốt ve nanh trắng Bỗng cúi thấp xuống để nhìn kỹ Những vết đứt rạch trên mỏm Và giữa hai mắt Nó Đến lượt mắt cũng cúi xuống Và sờ tay dưới bụng nanh trắng Chúng ta quên khuấy không đóng cửa sổ Nó phá vỡ kính Trời đất ơi, bụng nó rách tứ tung Nhưng Whedon Scott đã không nghe thấy gì hết Anh vội suy nghĩ Tiếng còi tàu bình minh vang lên lần nữa Báo hiệu khởi hành các người đi tiễn vội quay về phía cầu tàu để xuống bộ Mark đã cởi khăn hoàng cổ để chuẩn bị vòng cổ nhằm lôi nhanh trắng đi theo anh Scott nắm lấy tay Mark Thôi, chào tạm biệt anh bạn, anh sẽ viết thư cho tôi biết luôn về anh nhé Còn con sói này, anh không phải viết gì nữa vì tôi... Sao? Mark kêu lên Anh không định nói rằng Có, tôi đem nó đi theo Đây, khăn hoàng của anh đây Tôi sẽ viết thư cho anh biết Nó xử sự như thế nào? mát dừng lại gần giữa cầu tàu. Nó không tài nào chịu nổi khí hậu miền Nam đâu. Anh nói to, trừ phi ông cạo lông cho nó vào mùa nóng bức. Tàu tàu được rút lên và chiếc tàu trầm trành rời khỏi bến Whedon Scott vẫy tay về phía bờ sông để chào vĩnh biệt Sau đó anh cúi xuống, nanh trắng vẫn đứng cạnh anh, rung lên vì sung sướng Anh dịu dàng vuốt ve đầu và gãi nhẹ vào tay nó Giờ đây, tên sói già ương bướng, mày có thể yên tâm rồi đấy Mày có thể ca khúc Khải Hoàng được rồi